Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thật là không nhìn ra nha. Nghe xong càng làm cô thêm tò mò. rốt cuộc là phong thái của vị kia nhà Lâm đặc trợ như thế nào mà lại khiến người như Mạc Nhiên cũng phải tự cảm thấy không sánh nổi. Mạc Nhiên bất mãn, ôn hinh Hắn vừa về, chẳng lẽ lại cùng cô nói tám về cuộc sống thường ngày của Lâm Sang sao? Anh cầu mày cười xuống hôn cô. Suy nghĩ của cô bất ngờ bị cắt đứt. Mùi rượu trên người anh nhàn nhạt làm cô ngần người, sau đó lý trí dần bị cuốn vào cùng anh, đến khi không còn giữ được lý trí. Một lúc mặc nhiên buông cô, ôn hình đỏ mặt trừng mắt nhìn người này. Tới lúc nào mà anh có thể biến thành cầm thú ở mọi nơi mọi lúc như vậy chứ? Vừa trải qua màn hôn kịch liệt nên thoạt nhìn cô rất có khí thế, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt lộ ra ánh sáng trong trẻo. Anh nhìn cô, hai con người phút chốc nhất ảm. Ôn hình Hoàng hốt, nhanh chóng thoát khỏi ngực anh, nói lảng sang chuyện khác. "Nhanh đi tắm đi, người anh toàn mùi rượu, khó người quá." Mạc Nhiên cũng không vạch trần cô, "Vậy sao?" Cô không ngừng gật đầu, "Đúng đúng đúng." Rồi thúc anh đi vào phòng tắm. Anh nhíu mày làm theo ý cô. Đến khi anh vào rồi, cửa khóa tạch một tiếng, cô mới thở phào như chút được gánh nặng. Thế nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của anh, cô lại cảm thấy căng thẳng. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Ánh mắt cô đấu tranh, không phải đã chốt bỏ rồi sao? Vì sao còn Hơn nữa, đêm nay cô cảm giác được tâm tình của anh có chút khác thường, tuy anh che giấu rất kỹ nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra, anh có chút lo lắng và sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc anh đi ra, cô đang ngồi ở phòng khách lơ đãng xem tivi. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh nhưng cô không biết, cô vẫn đang chìm đắm trong suy tư. Đang nghĩ gì vậy? Bị tiếng của anh làm giật mình, đôi mắt mở mịt nhìn anh. À, em đang nghĩ gì? Cô mở miệng. Tâm trạng của anh hôm nay không tốt ư? Ngón tay anh đang xoa nhẹ tay cô, bỗng dừng lại, cẩn thận nhìn cô. Anh không nghĩ em lại quan tâm tới anh như vậy. Nói xong còn gật đầu. Ừ, anh mất cao hứng. Cô đối với phản ứng của anh có chút không theo kịp. Đây là loại tình huống gì vậy? Bình thường không phải là tâm trạng sẽ ưu tư, rồi sau đó mới bắt đầu kể đầu đuôi sự việc ư? Ôn hình nhíu mày rút tay về nói. Mạc nhiên anh đang lảng tránh vấn đề. Anh rời tầm mắt nhìn về phía trước. Anh nên nói thế nào đây? Có đôi khi cô có thể nhạy bén nhận ra vấn đề của anh. Một lúc sau cô mới nghe giọng nói của anh nhẹ đến mức cô cảm thấy giống như bản thân xuất hiện ảo giác. Nhưng đúng là anh đang nói chuyện. Hôm nay anh gặp ông ấy ở mộ của mẹ. Cô nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên trầm tĩnh của anh trong lòng bất chuột căng thẳng cầm tay anh. Đã qua nhiều năm như vậy, kỳ thực anh biết ông ấy vẫn luôn tự trách, rất hối hận. Nhưng bây giờ tự trách và hối hận thì có ích gì? Mặc nhiên cười nhạo. Con người luôn luôn là lúc mất đi thứ gì đó mới thấy nó quan trọng. Đương nhiên, ông ấy bất tiết nhất cố. Hôm nay ở trước mộ mẹ sám hối, đây coi là cái gì? Anh cười dĩu cợt, cười đến mức làm cô khó chịu. Vốn tưởng rằng anh sẽ dừng lại Thế nhưng cô lại nghe được một câu Anh không tìm được cái cớ để tha thứ Anh sẽ không tha thứ cho ông ấy Đầu tranh cùng dứt khoát Sự mâu thuẫn trên vẻ mặt Làm cô không đành lòng nhìn tiếp Cô ôm lấy anh, ghé vào tai anh nói Còn có em đây Có lẽ là bầu không khí làm ảnh hưởng Cũng có lẽ là trong lòng hai người đêm nay Đều lộ ra một phần yếu ớt Bạn họ cần an ủi lẫn nhau Giúp đỡ lẫn nhau Vì vậy, sau hết thảy, mọi sự phát sinh đều nằm trong dự liệu. Trong căn phòng tối, tràn ngập hơi thở tình ái, mông lung nhưng lại nồng đậm. Cơ thể quấn quýt dưới lớp chăn, chỉ hiện ra động tác lên xuống. Khi cô mê man ngủ thiếp đi, phẳng phất nghe thấy anh nói bên tay. Anh yêu em. Sau đó liền chìm vào bóng tối. Anh nhìn người trong vòng tay đang ngủ say, khóe miệng dơ lên. Anh ngồi dậy, sau đó quý xuống hôn nhẹ lên trán cô. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, thắt lưng đau nhức, cơ thể như rời ra từng mảnh, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, mệt mỏi xoa thái dương, lấy chăn che kín người, đứng dậy đi tắm rửa. Lúc ra khỏi phòng tắm, cô thấy tấm lưng tuần thú của anh, mặc bộ đồ bình thường, đứng thẳng tắp nơi cửa sổ phòng khách, cầm điện thoại, trầm tĩnh nghe đối phương báo cáo, thỉnh thoảng nói ra một câu sắc bén. Nghe được tiếng động, anh dừng nói chuyện, xoay đầu lại, đôi lông mày nghiêm túc nhìn cô liền dãn ra em dậy rồi ư điểm tâm ở trên bàn đó ôn hình gật đầu không quấy dây anh định đi lấp đầy bụng có trời mới biết hôm qua bị giải vò cô sắp chết đói tới nơi rồi mặc nhiên thưa cô ngoan ngoãn ăn nghe chuyện hot nhất tại đọc